các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiên, chú biết cô Tám của con. Chầm ngâm một lúc, ông thới vật đầu. Chẳng những biết mà còn biết nhiều thứ nữa. Rồi không đợi lập thắc mắc thêm, ông nói tiếp. Không giấu gì cháu, chú đây chính là người yêu của cô Tám trước khi cô ấy chết. Bởi vậy khi hay tin cô Tám bị nhà hội đồng giết hại, Đây là khi biết ba cháu bị họ bắt tù. Chú đã tối đó nổi giận và cũng bị họ tống giam luôn. Vào tù chú gặp ba con, hai bên đồng cảm nhau, thương yêu và giúp đỡ nhau trong suốt những ngày hoạn nạn. Khi ra tù, trong lúc ba cháu muốn quên hết chuyện cũ, còn chú thì vẫn xôn xục chuyện trả thù. Chính chú đã tìm tới tận ngôi nhà hoang đó, tìm hiểu được oan hồn cô tám bị giam hãm không siêu thoát được, nên mới xúi con anh Xuân này đến khiến cho bà cháu và cháu tiễn tới ngôi nhà hoang đó để giải thoát cho cô ấy. Lập Ngạc Nhiên giải thoát là sao? Ông thớn lạnh nhìn lên bản thờ rồi hỏi Lập. Con có nhớ hôm con nhìn thấy cha con ôm cái đập lâu mà không trước ngôi nhà hoang không? Dạ nhớ chứ. Và hôm đó bà cháu quá xúc động nên bà cháu đã chết. Bà cháu thì chết rồi, nhưng cô tám con thì được hoàn hồn. Chú nói chính những giọt lệ của ba con nhỏ xuống, đêm tháng xuân được hoàn hồn. Tịch không sống lại được như người, nhưng từ hôm đó, hồn phách của cô ấy hiện hữu. Chúng ta đưa cô ấy về đây thờ là vì vậy. Lập ngẩn ngơ như là có cõi nào đó, hồi lâu sau anh nói khẽ. Còn con cả mời chú. Ông thở nhẹ giọng. Nhà trời mà chúng ta mới có kết cục này. Nhân đây chú cũng muốn nói cho cháu biết. Con Ánh Xuân đây không phải là con Xuân của chú, mà chỉ là con nuôi. Kể từ khi Tám Xuân chết, cháu có thể cùng với Xuân... Ông bỏ lực câu nói, nhìn sang Ánh Xuân nhẹ mềm cười. Cô gái cũng cười thật tươi và liếc sang lận. Nghe đọc chuyện chấm nan Ui!